mời các bạn nghe tiếp phần chín giải ngài ký oan nghiệt của tác giả tống mặt than qua dòng đọc viên linh chúng tôi kinh ngạc những lời mạnh vừa nói giống như mồi lửa thiêu cháy suy nghĩ của tôi khiến đầu óc tôi bỏng rát chuyện này vẫn chưa kết thúc sao quỷ nào nữa tôi nhớ trước giờ chỉ có một con quỷ bám theo tôi thôi mà quỷ nào mày thấy cái gì vậy tôi nắm chặt vai mạnh hỏi Đột nhiên mặt cậu ta nghệt ra Hai mắt nhìn tôi chầm chầm Lỗ đồng tử giãn cực đại Đây là ý gì Trong một sách tâm lý học tôi từng đọc qua Hiện tượng này xảy ra Khi một người hoặc sợ hãi tột độ Hoặc vui mừng tột độ Thằng Mạnh chắc đang rơi vào trạng thái sợ hãi Nhưng cái gì khiến cậu ta khủng hoảng tới như vậy Ngày lúc đó Mạnh từ từ nâng tay lên Ngón tay chỉ qua vai tôi Miệng lắp bắp Là nó, nó Nó đang ở đây Tôi lập tức quay lại phía sau Bên đó là giường của tôi Không có gì cả lướt mắt khắp phòng Tôi thấy mọi thứ đều bình thường Ngay tới một bóng đen còn không có Ngoài bọn tôi ra Mạnh đã thấy gì Tao có thấy gì đâu Đừng dọa tao Tôi ngoảnh mặt nhìn Mạnh Nhưng mặt cậu ta càng lúc càng xám lại Có thể thấy cả những đường gân nổi lên Hai bên thái dương thằng ấy bàn tay đang chỉ kia dùng liền dữ dội mặc cho tôi lay mạnh thế nào cậu ta vẫn chết lặng cửa sổ sau lưng tôi từ từ mở ra là gió hay còn là cái gì khác mồ hôi lạnh toát đầy lưng tôi biểu cảm của thằng mạnh khiến tôi không dám quay đầu lại tới nuốt nước miếng tôi cũng thấy khó khăn nó nó vào phòng rồi thằng mạnh buông một câu lạnh lẽo Cái gì vào phòng Tôi muốn hỏi nhưng cổ họng đã nghẹn cứng Căng thẳng khiến tôi nắm chặt Hai bàn tay giữ mạnh lại Giống như tôi Sắp bóp nát vai cậu ta ra vậy Mắt thằng Mạnh dao động Nhãn quan chuyển từ bên trái sang bên phải Rồi liếc gần tới tôi Sao lại nhìn tôi như vậy Đừng nhìn tôi thầm gào lên Cùng lúc tôi bỗng thấy người mình nặng trịch Hai chân run lên Cảm giác không đứng vững nữa Thằng Mạnh bóp mái miệng Tôi nhìn theo và cố đoán xem cậu ta đang nói gì Mất vài giây Tôi mới hiểu hết ý cậu ta Nó bám trên lưng mày kìa Tìm tôi rơi bịch một cái Trong ngực Nó đang bám trên lưng tôi Nó muốn làm gì Giết tôi sao Không được Tôi chưa muốn chết Đầu tôi bất giác quay sang bên phải Hai tay chậm chậm buông vài thằng mạnh ra Tới lúc này rồi Nếu bắt buộc phải giáp mặt với con quỷ kia Tôi sẽ đánh lại nó Nó chạm được vào người tôi Tôi cũng sẽ dùng nắm đấm để chạm vào nó Tôi vừa rời mắt khỏi thằng mạnh Đột nhiên hai tay cậu ta vung tay lên Và đẩy một cái thật mạnh vào người tôi Cú đẩy đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng Hai chân lập tức nghiêng về phía sau Và cả người đổ ập xuống Tới tận lúc lưng chạm xuống sàn Tôi còn không biết có chuyện gì đang xảy ra Chỉ đột nhiên cảm thấy cơn đau Chạy từ xương cụt tới tận ốc Diễn biến nhanh tới mức hai người kia Cũng phải giật mình Trước mắt đã thấy tôi nằm quằn quại dưới đất. Duy vội vàng cúi xuống đỡ tôi dậy. Nhưng vì đau quá nên tôi chưa ngồi lên ngay được. Bỗng chạy đi đóng hết các cửa sổ lại. Sau đó cậu ta lao ra cửa chính, vặn khóa và kéo cái ghế ra chắn ngang. Khi cảm thấy phòng đã hoàn toàn kín kẽ, Mạnh dừng lại, hai mắt cậu ta nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Mày thấy ổn chưa? Lúc này thằng Cường mới tiến tới hỏi thằng Mạnh. Mày không biết chuyện gì vừa diễn ra đâu Con quỷ kia đã chui vào phòng bằng cửa sổ Nó bỏ lên tường Tới đầu thằng Minh thì nhảy sớm Sau đó nó bám trên lưng thằng Minh rồi chĩa cái mặt đầy lỗ về phía tao Mặt đối mặt với tao Mẹ kiếp Nó hình như đang nhắm vào tao Mạnh kể lại với vẻ mặt hốt hoảng Mày thấy gì không Duy liền quay sang hỏi tôi Không Tao Tôi lắc đầu Bản thân tôi cũng đang tự hỏi Tại sao hai chúng tôi cùng nhỏ nước mắt trâu Mà chỉ có một mình thằng Mạnh thấy những thứ kỳ quái đó Vậy giờ nó đâu rồi? Cường lại hỏi Lúc tao đẩy thằng Minh Con quỷ đột nhiên biến mất Như là nó vừa tan vào không khí vậy dứt lời Mạnh nhìn quanh Cảm giác hoang mang Lan tỏa khắp phòng Không phải ông thầy bùa kia Đã diệt được con quỷ đó rồi sao? Duy bỗng nổi cáu Cậu ta bước lên, túm lấy tay mạnh, hỏi: "Sao tao biết được?" Thằng Mạnh giằng ra: "Chuyện này không phải do tao, tất cả đều là lỗi của thằng Minh, tất cả là lỗi của mày." Ngay lập tức, thằng Mạnh lao tới túm cổ tôi. Khi đó tôi vừa mới đứng dậy được, còn chưa kịp định thần thì đã bị thằng ấy trồm tới, một lần nữa đẩy tôi ngã ngửa trên sàn. Sức nặng của thằng Mạnh cùng với hai bàn tay gồng lên Đe cả người tôi xuống nền gạch. Toàn thân tôi tê liệt trong giây lát. Cổ còn không thể hít thở nổi Tưởng như tôi sắp chết ngạt đến nơi rồi Tôi dùng hết sức bình sinh Tôi cố gỡ hai bàn tay đang thiết chặt lấy cổ mình Cường và Duy cũng rất vất vả để lôi thằng ấy xuống khỏi người tôi Bình tĩnh, mày làm gì vậy? Thằng Minh bị thôi miên, chính mày cũng biết điều đó Chuyện này đâu thể trách nó được Duy gào lên và hất bàn tay đang bóc nghẹt cổ tôi ra Cho tới khi tôi hoàn toàn thoát khỏi thằng Mạnh Cả người tôi đã đẫm mồ hôi Tim phổi thì nhau hoạt động Trong một thời gian ngắn mà tôi liên tục chết đi sống lại hai lần Có bao nhiêu sức lực đều đã dốc ra bằng hết Nhìn lại thằng Mạnh cũng đang ngồi thở hồng hồng bên kia Miệng lầm bẩm câu gì nghe không rõ Chúng tôi để cậu ta ngồi như vậy một lúc Tôi thầm nghĩ Có phải đó là phản ứng phụ sau khi sử dụng nước mắt trâu Đáng nhẽ tôi và cậu ta phải cùng nhìn thấy con quỷ kia xuất hiện Nhưng tại chỉ có mình cậu ta thấy Tôi thì hoàn toàn không Điều này rất bất thường Nếu vì thế mà mạnh bị ảnh hưởng Vậy đúng là do tôi đã hại cậu ta Càng để lâu Tình hình sẽ càng khó giải quyết Đợi trời sáng tôi sẽ tới nhà ông thầy bùa kia Hỏi ông ta cách hóa giải Tác dụng của nước mắt trâu Những chuyện xảy ra Quả thực phải trách tôi Lúc đó tôi đã rất tập trung Tới trước khi người thấy mùi lạ Tôi vẫn tỉnh táo Sau đó thì tôi thực sự không nhớ gì nữa Theo như lời Duy kể Thì quãng thời gian tôi bỏ quên đó Là do tôi bị thôi miên. Chắc chắn đây không phải trường hợp cá biệt Ông thầy bùa kia Phải biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra Không đời nào một con quỷ Lại dễ dàng lọt bẫy Mà bản thân nó không một chút phòng bị gì cả Tao thấy có một chuyện rất vô lý Ông thầy bùa kia Phải biết con quỷ sẽ tìm cách đánh lửa tao Nó dùng mùi để thôi miên Thì tao biết tránh thế nào Không được động đậy. Không có gì che chắn Chẳng nhẽ bắt tao ngừng thở Tôi hỏi Không phải chỉ có vậy đâu Tao còn để ý Ông thầy bùa trần trừ rất lâu Rồi mới quyết định cứu mày Lúc con hình nhân kia bắt đầu chuyển động Ông ta hoàn toàn không bất ngờ Thậm chí nếu tao không liên tục dục ông ấy nghĩ cách Ông ấy chắc sẽ để con quỷ kia bắt mày đi luôn Duy lúc đó đứng bên cạnh ông thầy bùa Cậu ta là người nắm rõ nhất tình hình của ông ấy Có vẻ như lão già còn âm mưu chuyện gì nữa chứ không đơn thuần là muốn cứu tôi. Đúng, mày còn nhớ lúc ông ta nhận ra lá bùa này không? Vừa nói tôi vừa lấy lá bùa trong túi ra. Giờ tôi giữ hai lá, một lá giới mộ cô gái và một lá của ông thầy bùa đưa lúc làm phép. Ông ta nói đó là bùa trấn hồn của một cổ thuật. Cái gì mà hồi sinh người chết bằng cách lấy mạng của một người sống thế vào? Tao thấy chuyện này mờ ám lắm. Ý mày là cái chết của cô gái Liên quan tới tộc người hoa ấy sao? Cường hỏi Không phải chỉ liên quan Tao nghi ông thầy bùa kia biết về cái chết của cô gái đó Thậm chí chính lão là người Tham gia chôn sống cô ấy nữa Tôi đáp Tao vẫn chưa hiểu lắm Duy nhìn tôi nói Để tao giả thiết cho bọn mày nghe Cổ thuật đó bị cấm cách đây một thời gian Cô gái bị chôn sống 16 năm trước Có thể khi đó cổ thuật kia Vẫn còn được sử dụng Bà già bán hàng nước còn nói với tao Trong họ nhà thầy Vương nổi tiếng Mấy đời làm nghề bùa chú Vậy 16 năm trước Người chủ trì nghi lễ này Nếu không phải lão thì cũng là bố của lão Trình lão cũng đã nói là Nghi lễ đã thất bại Là do bọn họ không biết người bị bắt làm vật tế Không phải là trình nữ Tôi nói thật chậm rãi cho những người xung quanh Hiểu hết ý của mình Có một điều Tao muốn hỏi Vì sao lại là cô gái này Duy hỏi tiếp Là cô ấy bị bắt cóc Tôi buột miệng trả lời Không, là bị bán Cường lập tức phủ định Mày nhớ được điều gì sao? Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta Trong mơ Khi tao bị rượt đuổi Tao chỉ nhớ là những người phía sau Không phải người dân tộc Tao cảm thấy cô gái ấy hoàn toàn xa lạ với những người đó Cho tới khi có người đưa cô ấy vào viện Trong những người tới gây áp lực Chỉ có một người duy nhất cô gái nhận ra là bá Phúc, hình như là bác của cô ấy. Lúc này ông ấy mặc đồ dân tộc, còn những người phía sau lại mặc trang phục khác. Rõ ràng là bọn họ không phải người cùng một nhà. Tao không rõ lắm về kiểu quần áo dân tộc, nhưng tao chắc là cô ấy đã bị chính người bác của mình bán đi. Cường chậm rãi kể, chuyện cô ấy không chồng mà chừa có khi chỉ là lời đồn để giấu đi nguyên nhân sự thật. Dẫn đến cái chết của cô ấy Nhưng thực tế là cô ấy đã mang thai Liệu có bao nhiêu người biết được điều này Tôi nói Có phải chính bố mày đã đồn ra ngoài Chuyện cô ấy không chồng mà chừa Nên mới bị chôn sống không Duy trượt quay sang hỏi cường Không Tao không nghĩ ông ấy lại làm vậy Nhưng chắc chắn ông ấy là người duy nhất Biết cô gái có thai Không ngờ cô ấy lại bị phát hiện Bố tao có thể đã nghĩ Do ông ấy mà cô gái phải chết Sau đó ít lâu Bố tao đã xin nghỉ việc ở bệnh viện Khi trở về bố tao trở thành một người trầm tính Vì không thể tiếp tục làm việc kiếm sống Bố đã ly dị mẹ tao Và bỏ đi Tao cũng mất liên lạc với bố kể từ ngày đó Cường nói Cảm xúc bộc phát khiến cho cậu ta phải dừng lại Có thể hiểu là người bố Trong suy nghĩ của Cường không phải người tệ bạc Cho dù ông ấy đã bỏ mẹ con cậu ấy đi Ngẫm nghĩ một lát Cường lại nói Còn một chuyện nữa lúc bị chôn sống Ngoài cảm giác hoảng sợ ra Cô gái dường như còn rất đau đớn Thì cô ấy đang bị thương Do ngã từ tiền đồi xuống mà Duy nói Không, là tao không nhìn Không nghe, không khóc được Tất cả những giác quan trên mặt giống như bị bịt kín Chỉ biết là dưới mộ rất lành Không chỉ trên người Mà cả khuôn mặt đều đau đớn Tay thì đã bị bó chặt lại Tao không thể sờ hay chạm vào những vết thương Của cô gái đó được Tôi nhìn vẻ mặt bất lực của Cường giống như cậu ta là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Vì thế mà cái cảm giác không thể cứu được cô ấy làm cho lương tâm Cường giản vật. Chuyện này không chỉ khiến cho một người rơi vào bi kịch, nó kéo theo rất nhiều những bi kịch liên quan khác. Bố thằng Cường có thể đã phải chịu đả kích rất lớn. Ông ấy là một bác sĩ, việc của ông ấy là cứu người. Dù ông ấy có không chấp nhận chuyện cô gái kia mang thai, thì tới cùng ông vẫn cố gắng cứu chữa cho cô ấy. Thằng Cường bỗng nhiên mất đi một người bố, chắc khoảng thời gian đó đối với cậu ta rất khó khăn, gia đình tan vỡ, bố mẹ ly tán. Ai nghĩ được Cường của ngày hôm nay đã từng phải chịu nhiều đau thương trong quá khứ như vậy? Cả tôi nữa, biết kịch hiểu nhầm, tôi vẫn chưa tìm ra mối liên hệ giữa mình và chuyện này. Phải có nguyên nhân nào đó khiến tôi trở thành người trong cuộc. Dù là nợ mạng hay duyên tiền kiếp thì tôi vẫn không hiểu. Mọi người đều là vì chuyện cô gái bị giết ở kiếp này mà trở thành nạn nhân bất đắc dĩ Sao mỗi mình tôi là dây dưa từ kiếp trước Làm gì có chuyện trùng hợp tới như vậy Vậy mày có hướng giải quyết cho chuyện này chưa Duy hỏi Tổng kết lại thì chúng ta đã biết được nguyên nhân cái chết của cô gái Tao định khi trời sáng sẽ tới nhà lão thầy bùa kia một chuyến Trước là tìm cách giải quyết việc của thằng Mạnh Sau là thử xác minh xem Có đúng nguyên nhân cái chết của cô ấy là như vậy hay không Khó đấy Mày nên xem thái độ của lão ta Có thể lão sẽ giải trình mày Từ sau chuyện đêm qua Hay để tao đi cùng mày Cường nói Không được Tình hình thằng Mạnh đang như vậy Mày chưa đi làm thì ở nhà trông đó Chỉ mấy tiếng nữa thôi là trời sáng rồi Đi ngủ chút đi Mọi người cũng vất vả cả đêm rồi Vừa nói tôi vừa nhìn thằng Mạnh Bây giờ có vẻ cậu ta đã bình tĩnh hơn Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa chúng tôi Mạnh lúc nghe lúc không Tôi vẫn thấy một nỗi sợ hãi Thường trực trên khuôn mặt cậu ta Mẹ kiếp Chuyện này bỗng dưng rối tung lên Lúc trước tôi bị ma ám nhưng không trực tiếp Nhìn thấy hình dạng của nó Nghĩ lại mới thấy chưa có gì đáng sợ Nhưng mạnh thì khác Cậu ta nhìn thấy con quỷ ấy không chỉ một lần Nó ám ảnh trong suy nghĩ của cậu ta Nếu tình hình kéo dài Có khi mạnh sẽ bị phát điên mất Mày cứ yên tâm mà ngủ Đợi trời sáng Tao sẽ đi tới nhà ông thầy bùa kia Nghĩ cách giúp mày Tôi vỗ vài mạnh Cậu ta chỉ nhìn tôi Trong ánh mắt thất thần Tôi thấy hình ảnh của mình phản chiếu Nhưng tôi không nhận ra chính mình lúc đó Kia là một khuôn mặt Không phân biệt đâu là mắt, mũi Chỉ thấy trên đó toàn những lỗ đen lớn nhỏ Trông rất, trông rất giống một cái tổ giỏi Và mạnh bỗng mỉm cười Không phải vui mừng vì lời nói vừa rồi của tôi Cơ mặt theo khóe miệng giãn ra Tạo thành một nụ cười âm hiểm Nửa như hàn học, nửa như vô cảm Tôi không dám nhìn lâu Từ sâu trong tiềm thức Tôi vẫn luôn âm ỉ một nỗi sợ hãi Không phải ma quỷ mà chính là con người Con người mới là thứ đáng sợ nhất Trời sáng rất nhanh Không ngủ được nên cứ một lát Tôi lại nhìn đồng hồ Tới hơn 5 giờ thì bên ngoài đã có nắng Và tiếng trồi xoèn xẹt rội lên từ phía Có vẻ mọi người trong phòng đều rất mệt Ai cũng ngủ say Tôi lặng lẽ ngồi dậy, thầm nghĩ đến tới khu người Hoa sớm, có thể sẽ gặp bà già bán hàng nước, kéo xe hàng đi qua. Lúc ấy nói khó với bà ấy một câu, nhờ dẫn vào nhà lão thầy bùa kia một lần nữa, chuyện tiếp tùy cơ ứng biến. Hiếm có hôm nào mà tôi ra khỏi phòng sớm như vậy, không khí tươi mát bên ngoài làm dịu đi những căng thẳng trong tôi. tiền nắng mới nhú qua hàng cây, đem theo sương đêm dần tan và bầu trời mỗi lúc một quang đãng. Đây sẽ là khởi đầu mới cho một ngày tốt đẹp Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều Biết đâu chỉ hôm nay thôi Mọi chuyện sẽ kết thúc Khi tôi trở về Thằng Mạnh sẽ lại nói chuyện với tôi như bình thường Và những khúc mắc trong lòng tôi Cũng được giải đáp hết Biết đâu Đi được nửa đường Xuống thị trấn Tôi bắt gặp bà già cùng cô cháu gái Đang theo xe kéo đến công ty Tôi lập tức gọi họ Bà già thấy tôi thì cười cười Có vẻ bà ấy rất bất ngờ khi gặp tôi vào buổi sáng sớm như thế này Sau đó bà già có hỏi chuyện tối đêm qua thế nào Tôi chỉ kể qua loa cho bà ấy biết đã xảy ra những gì Và giờ tôi cần quay lại nhà ông thầy bùa đó để giải quyết một số vấn đề nữa Tôi cũng nói luôn là muốn nhờ bà già dẫn tôi tới đó Một phần vì khu người hoa không dễ vào Một phần cũng vì tôi không nhớ đường Bà già thấy tôi ăn nói thật thà Ban đầu còn bảo đi với bà ấy Tới cổng công ty dọn hàng Xong tiện cháu gái kéo xe về thì đi cùng Nhưng tôi nhất định đòi đi bây giờ Bạn tôi ở nhà đang đợi Chuyện này rất nguy cấp Nghĩ một lát Bà già mới nói với cháu gái Bảo cô ấy mau dẫn tôi tới nhà thầy bùa Sau đó nhanh nhanh chóng chóng Tới dọn hàng với bà ấy Tôi mừng lắm Nghĩ biếu bà ấy ít tiền Nhưng đưa ra thì bà ấy không nhận Cũng không biết làm thế nào Vội vàng cảm ơn mấy câu Rồi theo chân cô cháu gái đi vào thị trấn Cô gái này dáng người không cao nhưng đầy đặn Mặt mũi hoạt bát Trông cũng ưa nhìn Bỗng tôi lang thoáng nhận ra hình dáng này Có nhiều nét quen mắt Tôi đã từng thấy một người tuổi trà cô ấy Khôn người cũng thấp nhỏ như vậy Nhưng sao ấn tượng về cô gái đó lại mờ nhạt Có lúc Lúc có lúc không Trong tí tưởng tượng của tôi Thêm nữa Cô gái mà tôi vừa nhớ đến khiến cảm xúc của tôi trùng xuống. Thực sự tôi cảm thấy buồn, cùng một chút tiếc nuối, giống như tôi đã đánh mất một đoạn tình cảm với cô ấy trong quá khứ. Bản thân tôi có thể đã quên đi, nhưng trái tim tôi thì vẫn nhớ. Bất chợt nhận ra, nhưng không tìm được mình đã để mất ở đâu. Tôi sẽ cứ nghĩ miên man như vậy nếu cô cháu gái, bà già không gọi tôi. Ngẩng mặt lên thì đã thấy mình đứng trước cổng nhà ông thầy bùa. Tôi vội cảm ơn cô gái và nhìn theo bóng cô ấy biến mất, sau ngõ rẽ. Lòng vẫn âm thầm suy nghĩ là ai mà khiến tôi dày dứt như vậy. Nhưng dẹp mấy chuyện tình cảm ấy đi, giờ tôi phải gặp được thầy Vương giải quyết vấn đề của thằng Mạnh mới quan trọng. Tôi gõ cửa, đợi một lúc lâu không thấy đồng tĩnh gì ở bên trong. Đang là 6 giờ, có phải tôi đến sớm quá, ông thầy bùa cùng gia nhân nhà ông ấy chưa có ai dậy không? Trước mặt tôi vẫn đang phải cậy nhờ ông ta Nên không quá hấp tấp Chờ được thì nên chờ Người cũng không một bước mà chạy thoát được Nghĩ vậy tôi kiên nhẫn ngồi đợi Đợi được 10 phút tôi lại gõ cửa ba lần liên tiếp đều không thấy tiếng ai ra mở Giờ này chắc mọi người phải rời hết cả rồi Tôi nghĩ không ổn Lần gõ cửa tiếp theo tôi đập thật mạnh Vừa đập vừa réo gọi người bên trong ầm ĩ tới mức mấy nhà hàng xóm quanh đấy phải ngó nhìn tôi mặc kệ bọn họ việc của tôi quan trọng hơn không gặp được ông ta tôi sẽ trèo luôn tường vào xem thế nào may sao cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chốt cửa lạch cạch ở bên trong cửa vừa hé mở lão chưa ngó mặt ra trông chú ta giống như vừa bị dựng trên giường dậy thấy người tôi lập tức hỏi chú tượng chú còn nhớ tôi không Tối qua tôi cùng vài người bạn tới nhờ vào chỗ thầy Vương đây Nhớ nhưng mà sao vậy Lão Trư gật gật đầu Thầy Vương dậy chưa chú Tôi có một chuyện cần nhờ ông ấy giải quyết Không có Ông ấy đi ra khỏi nhà từ đêm hôm qua Sau khi các cậu rời đi Tới bây giờ vẫn chưa thấy về luôn Lão Trư bỗng sùa sùa tay Nghe tới đây tôi bỗng trột dạ Không xong rồi Nếu như ông thầy bùa ấy chưa về Chuyện của thằng Mạnh thì giải quyết thế nào? Ông ấy đi đâu vậy chú? Có biết khi nào ông ấy về không? Ông ấy không dặn là đi đâu Cũng không nói bao giờ về Có chuyện gì chiều hãy quay lại Chuyện này gấp lắm Người bạn của tôi Sau khi cậu ấy nhỏ nước mắt trâu Thì nhìn cái gì cũng thấy ma quỷ Chú có biết cách làm thế nào Để giải trừ hết tác dụng của thứ nước ấy không? Tôi níu tay lão trư hỏi Không biết Tôi chỉ là người làm thôi, không biết cái gì là nước mắt trâu với giải trừ đâu. Nói rồi lão trư gặt tay tôi ra, vẻ mặt của lão ta khiến tôi điên người. Giống như những chuyện xảy ra giữa chúng tôi và nhà lão ấy chẳng liên quan gì đến nhau. Rõ ràng cũng là người làm, theo thầy vương học đạo đã không ít. Vậy mà hỏi tới cái gì cũng không biết, chẳng phải quá vô lý hay sao? Tôi vội vàng rút ra 200.000, nhét vào tay lão trư. Không quên xuống giọng nài nỉ Chú à Tôi thực sự rất cần gặp thầy Vương Còn trần trừ thêm nữa Chắc bạn tôi có chuyện mất Chú coi như giúp tôi một lần Tôi không phải là không muốn giúp cậu Thầy Vương đi đâu Sao tôi có thể biết được Cậu có muốn chờ thì cứ chờ ở ngoài thôi Ông ấy mà có nhà Thì tôi sẽ dẫn cậu gặp ngay Chờ ở đây cũng đâu được tích sự gì Chứ bằng cậu cứ về xem bạn cậu thế nào Tới chiều rồi quay lại vẫn được cơ mà Thôi đi về đi Lão Trư đẩy trả tôi tiền Trợn mắt lên vừa đẩy tôi khỏi cửa Vừa nói nhanh như đuổi Cửa lớn lập tức đóng lại Giờ thì không xong rồi Tôi phải làm thế nào đây Chờ ở đây sao Biết bao giờ lão thầy bùa kia mới về Mà lão ta đi đâu Ngay sau khi chúng tôi rời khỏi đây Lão cũng bỏ ra ngoài Hành động của lão ấy có gì liên quan tới chúng tôi hay không Ôi mẹ ơi Tôi nóng hết cả người rồi Nghĩ mãi cũng không ra cách Tôi lấy điện thoại gọi cho thằng Cường Đầu dây bên kia bắt máy Mày gặp được thầy bùa kia chưa? Chưa Lão đi đâu từ đêm qua tới giờ trở về Tao đợi sốt ruột quá Thằng Mạnh ở nhà vẫn ổn chứ? Ổn Nó vẫn ngủ Tao không đánh thức nó dậy Thằng Duy ra ngoài nộp đơn nghỉ phép cho nó rồi Ừ Vậy để nó ngủ Khi nào dậy... Đang nói chuyện thì trong điện thoại vọng ra những tiếng gào khóc rất lớn Nghe như tiếng loa phóng thanh bị mất sóng Đứt quãng thành từng hồi thảm thiết Giọng thằng Cường cũng bị át đi Tôi có thể nghe ra Lẫn trong tiếng khóc là tiếng người kêu than Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Đây giống như giọng thằng Mạnh Nhưng khóc dữ quá khản cả tiếng rồi Tôi hốt hoảng nói vào điện thoại Cường thằng Mạnh bị làm sao vậy Bên kia không có ai trả lời Vẫn nghe thấy toàn tiếng khóc Tiếng nấc cụt sen lẫn với tiếng người nói dồn rập Mày sao vậy? Đâu ở đâu? Mạnh, mày, mày nghe thấy tao nói gì không? Tôi xin lỗi Tôi không giết, tôi không hại cô đâu Không phải tôi, không phải tôi mà Chuyện gì đang diễn ra Ở đầu dây bên kia Tôi không thể đứng yên nghe điện thoại nữa Ngay lập tức tôi quay trở về phòng tập thể Có một dự cảm rất xấu Đang hình thành trong suy nghĩ của tôi Tầm càn bỗng chốc rối như tơ vò Nhất định Cường sẽ xử lý được Nhất định cậu ta sẽ không để chuyện gì xảy ra Với thằng Mạnh Không được có bất cứ chuyện gì xảy ra Nếu có thì đợi tới khi tôi về Rồi hãy xảy ra Tôi cuống hết chân tay Con đường bỗng trở nên khó đi gấp bội Ngoành ngõ nào, rẽ đường nào Tôi vừa đi vừa thở dốc Tốt nhất là đừng lạc Bình tĩnh, có cái gì cũng phải giữ cho mình Một cái đầu lạnh Mà tôi vừa rẽ vào ngõ nào thế này Cuối cùng thì tôi đã ra khỏi thị trấn Điện thoại của tôi đã tắt và để trong túi quần Giờ tôi chỉ nghĩ tới việc làm sao để về tới phòng thuật nhanh Thời điểm này tôi mới hiểu cảm giác nóng ruột thực sự là như thế nào Ví như có một đống lửa cháy từ chân lên bụng Và sắp tới nếu tôi không về kịp Chắc chắn lửa sẽ cháy tới tận đầu tôi Não tôi sẽ nổ tung ra mất Mồ hôi túa ra từ khắp các lỗ chân lông Khiến mức cơn gió thổi qua Đem cảm giác nửa nóng nửa lạnh Lại lan truyền toàn thân tôi Đang lúc tập trung Trần tôi bỗng rung lên Là chiếc điện thoại di động đang kêu Tôi lập tức dừng lại xem ai gọi Cường Vừa xảy ra chuyện gì vậy Tôi hét vào điện thoại Mày về nhanh đi Thằng Mạnh không xong rồi Đầu dây bên kia là tiếng thằng Cường nhẹ bẫng Giống như bao nhiêu gánh nặng đã được buông xuống Càng giống hơn là cậu ta đang kìm nén lại tất cả những cảm xúc dữ dội nhất Đẩy cho bản thân rơi vào trạng thái vô thức Vô thức trước nỗi đau Vô thức trước mọi sự tổn thương Cảm xúc tột cùng mà tôi cảm nhận được Đó là chết lặng Biết nói gì tiếp đây Khi mà trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi Thái độ của thằng Cường như vậy là sao? Dù có chối bỏ hiện thực Nhưng ngay lúc đó tôi đã nghĩ đến rất nhiều chuyện xấu xảy tới với Mạnh ví như cậu ta đập phá đồ đạc đánh người nhưng như vậy chưa phải là tệ nhất tệ nhất phải là mạnh đột nhiên cầm lặng vĩnh viễn không thể nói được nữa tôi có nên hỏi cường chuyện gì vừa xảy ra không dù thật tâm tôi đã có câu trả lời cho tới khi đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm thấp tôi mới từ từ phản ứng lại đi đường cẩn thận gọi cả thằng duy về nữa nhanh đi được tôi cúp máy đồng thời trong suy nghĩ dội lên rất nhiều cảm xúc Là bồn chồn và cũng là bất lực Trước đây khi chỉ có một mình chịu đựng chuyện này Tôi đã rất sợ Đôi lúc tôi muốn kéo theo ai đó vào cuộc với mình Để có chết cũng không quá cô đơn Nhưng không phải như thế này Tôi vẫn ở đây Vẫn tiếp tục lo sợ Thậm chí còn lo sợ gấp bội Vì cảm giác tội lỗi đang lớn dần trong tôi Quãng đường sau đó Tôi đi theo cảm tính Vừa muốn nhanh chóng về phòng Vừa muốn lập tức xa rời khỏi đây Vì nơi tôi sắp đến giống như địa ngục Bên tai vang vẳng tiếng xe cứu thương còi xe hú rất to Đứng cách xe hàng km Cũng vẫn nghe rõ Không phải đợi lâu Từ xa tôi đã thấy một chiếc xe màu trắng Với chữ thập đỏ tiến rất nhanh về phía mình Xe chạy ngược chiều Chắc đang về viện Khi xe cứu thương lướt qua Tôi để ý trên xe có vài bác sĩ Họ chở theo nạn nhân Có khi nào làm mạnh Ngay lập tức tôi quay đầu nhìn theo bóng xe lao đi xa dần không thể thấy được người ngồi trong đó nhưng trực giác nói cho tôi biết chắc chắn là mạnh đây là báo thù một ý nghĩ lé lên trong đầu tôi khiến tôi bừng tỉnh đúng vậy con quỷ kia bị chúng tôi lừa vào bẫy lửa đã thiêu cháy nó nhưng chừng ấy chưa đủ để nó bị tiêu diệt oán niệm trồng chất chỉ một lần bị hại đã khiến nó hóa quỷ thêm một lần này nữa chắc nó phải thành quỷ chúa Từng người một trong chúng tôi tất cả sẽ đều có kết cục thế thảm như vậy. Thằng Cường vẫn còn ở phòng. Có khi con quỷ ấy chưa đi xa, nó đã hại được thằng Mạnh. Sẽ tiện tay hại luôn thằng Cường mất. Nghĩ tới đó, tôi lập tức rút điện thoại. Phải báo cho thằng ấy, nói cậu ta cẩn thận. Tốt nhất là rời khỏi phòng đi. Nhưng trong điện thoại chỉ là những tiếng tút dài. Đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi gọi đi gọi lại vài lần, không liên lạc được. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Đường về nhà còn xa Nếu chậm trễ tôi sẽ phải nhận thêm một tin xấu nữa Đúng rồi Duy vẫn đang ở ngoài Có thể cậu ta vẫn an toàn Tôi phải gọi điện báo cậu ta trước Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy Chuyện gì vậy Mày đang ở đâu Tao ở phòng quản lý Đi nộp đơn xin nghỉ cho thằng Mạnh Mạnh gặp chuyện rồi Mày ở yên đó Không Về đi Giờ ở đâu cũng không an toàn Nhanh về phòng tìm thằng Cường đi Mày nói chậm lại xem nào Thằng Mạnh bị làm sao Nó bị đưa vào viện rồi Tao không rõ tình hình Cũng chẳng liên lạc gì với thằng Cường được nữa Nhanh về phòng rồi nói tiếp Đi đường cẩn thận Dứt lời tôi lập tức cúp máy Đi đường cẩn thận Câu này là thằng Cường dặn tôi Cũng chính cậu ta bảo tôi gọi cho Duy Tại sao lúc đó Cường không gọi Chẳng lẽ cậu tao biết trước Sắp có chuyện gì xảy đến với mình sao Nên chỉ kịp nói nốt vài lời gấp gáp đó Chưa bao giờ tôi muốn gạo lên như lúc này Cái chết bỗng chẳng còn đáng sợ nữa Đáng sợ bây giờ chính là phải đợi tới khi nào Khi nào tới lượt mình chết Chưa tới khu tập thể Tôi đã thấy những đám đông người Đứng bàn tán kéo dài từ ngoài cổng vào tới cầu thang Bọn họ quay thành một vòng tròn Dẫn vào trung tâm là bãi đất trống ngoài tầng 1 Tôi vội vàng chèn vào giữa Muốn nhanh chóng đến cầu thang Nhưng lòng hiếu kỳ khiến tôi phải chú ý Về phía trung tâm kia Thằng đó là nhân viên bên phòng kỹ thuật Trẻ lắm Mà cũng mới vào làm được có 1 năm thôi Trẻ mà Sao tự nhiên lại làm chuyện dại dột thế nhỉ Không đâu Chắc là bị ngã hay gì mà Chả biết có sống nổi không nữa Cần tiến gần tới trung tâm Tôi càng nghe thấy nhiều lời xì sầm Họ nói với nhau Bằng những vẻ mặt kỳ quái Người mà họ nhắc tới trẻ tuổi Lại làm ở phòng kỹ thuật Có lẽ nào là mạnh Nó gặp chuyện ở dưới tầng 1 này sao Chuyện dại dột gì vậy? Sao không thể sống nổi? Có vài người nhận ra tôi. Ánh mắt bỗng trở nên rẻ chừng. Tới gần đó, tôi chợt thấy ba bóng áo xanh công an đứng chắn trước mặt đám đông. Họ ngăn không cho người dân tiến vào khu trung tâm. Vừa lên được lên hàng người đầu tiên, đập vào mắt tôi là một vũng máu lớn. Máu còn tươi và đang chảy lênh láng trên mặt đất. Màu đỏ thẫm của máu tương phản với màu xám tro của nền xi măng. Chúng khiến tôi lập tức bị tròn váng. Nếu ai quả quyết rằng mình không sợ máu Vậy là người đó chưa từng chứng kiến Cảnh tượng như thế này Cảm giác chóng mặt và buồn nôn nghẹn đến tận họng. Tôi nìu áo một anh công an gần đó Hỏi Xin lỗi không biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy Đây là hiện trường một vụ tai nạn Một nam thanh niên Tuổi từ 24 tới 26 Đã rơi từ tầng 3 xuống Hiện nam thanh niên đó đã được đưa đi cấp cứu Tại bệnh viện tỉnh Chúng tôi đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn Yêu cầu mọi người tránh xa khỏi hiện trường Tôi ngước mắt lên nhìn Trên kia là ban công phòng tôi Vậy người rơi xuống chắc chắn là mạnh rồi Còn ai ở trên kia không Tôi bất ngờ giật áo anh công an Chuyện này xảy ra như thế nào Thằng cường đâu Không, chỉ có người của chúng tôi Đang làm công tác điều tra Cậu kia Trên đó không phần sự miễn vào Đó là phòng của tôi Còn một người bạn tôi ở trên đấy nữa Sao lại không có ai Rõ ràng là lúc tôi gọi điện thoại Vẫn thấy thằng Cường ở cùng với Mạnh Nếu không có trong phòng Vậy thằng ấy đi đâu Tôi bất chấp sự ngăn cản của những người xung quanh Hai chân cuống cuồng lao lên tầng 3 Tới cửa phòng Có hai anh công an đang quan sát ban công Thấy tôi chạy tới liền ngăn lại Tôi bình tĩnh giải thích cho họ hiểu Tôi là người sống trong căn phòng này Nạn nhân vừa rồi là bạn cùng phòng Hiện tôi đang cần tìm một người bên trong Đang nói thì thấy Duy từ cầu thang chạy lên, mặt thằng ấy tái trắng đi. Không biết là do chạy vội quá hay là do bị hiện trường dưới kia dọa cho sợ. Sau khi xác nhận, chúng tôi được bên công an nói lại rằng cách đây nửa tiếng có người thông báo với họ khu tập thể xảy ra tai nạn. Một nam thanh niên rơi từ tên tầng 3 xuống. Người đó đã được đưa đi bệnh viện. Tại hiện trường còn một người nữa tên Cường. Cậu ta bước đầu khai nhận có mặt lúc nạn nhân xảy ra tai nạn. Hiện cậu ta đang ở đồn công an tỉnh báo. Xem xét hiện trường ở đây không phát hiện thấy dấu hiệu ẩu đả, trong phòng và ngoài ban công hoàn toàn bình thường. Tôi có hỏi người tên Cường kia lúc bị phát hiện có hoảng sợ hay tổn tính gì không. Bên công an họ bảo không, tâm lý cậu ta hoàn toàn ổn định. Họ còn nói giả thuyết lớn nhất trong vụ này là mạnh tự sát. Không phải đâu, cậu ta là bị giết, không đời nào mạnh lại tự sát. Tôi nhìn sang bên cạnh Thấy Duy cúi mặt ra vẻ đăm chiêu Hình như thằng ấy cũng đang nghĩ những điều giống tôi Được một lát Thì bên công an rời đi Đợi khi nào có kết quả giám định pháp y Và lời khai của Cường Họ sẽ đưa ra kết luận chính thức Chúng tôi bị bỏ lại trước cửa phòng Giờ thì tôi không dám bước vào phòng nữa Càng không dám ở trong nơi âm lạnh đó một mình Biết đi đâu bây giờ Vào viện gặp mạnh Xem cậu ta hấp hối Để thấy sự tàn độc của con quỷ kia Rơi từ tầng 3 xuống Lại mất nhiều máu như vậy Liệu cậu ta có được 10% sống sót Không Tôi không đủ can đảm để đối mặt với chuyện này Chúng ta tới đồn công an Thằng Cường chứng kiến hết tất cả mọi chuyện Xem tình hình thằng ấy cái đã Tôi nói Chúng tôi ngồi chờ ở phòng tiếp dân Tâm trạng không có gì ngoài suy sụp Chưa đầy 10 phút thì Cường bước ra Công an đã lấy xong lời khai Nên cậu ta được thả về Tôi còn tưởng cậu ta sẽ làm ra vẻ mặt hốt hoảng khi thấy chúng tôi Nhưng không Cường rất bình thản nói Về thôi Chuyện ở đây tao giải quyết xong rồi Nói tao nghe chuyện thằng Mạnh trước đã Có nhiều cái không nói được ở đây Về rồi tao sẽ kể hết cho Bật đặc sĩ tôi lại phải về phòng Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên chúng tôi Suốt quãng đường không ai nói với ai câu gì Mãi sau thằng Cường mới lên tiếng Mạnh thế nào rồi Bọn tao chơi qua viện Nhưng mất nhiều máu lắm Những gì diễn ra với thằng Mạnh Thực sự ngoài sức tưởng tượng của tao Cường bắt đầu kể Lúc tôi và cậu ta đang nói chuyện điện thoại Mạnh tự dưng bật dậy khóc Cậu ta ban đầu khóc rất lớn Gần như là gào lên Tới cả tôi cũng nghe được qua điện thoại Vừa khóc Mạnh vừa nói Xin đừng móc mắt tôi Không được móc mắt tôi Không Ngay lập tức Cương lên bỏ điện thoại xuống, thằng ấy chạy tới giữ mạnh lại, lúc này cậu ta vừa ôm mặt vừa quằn quại. Nghe tiếng thì biết rất đau đớn, phải rất cố gắng Cương mới cậy được hai bàn tay cậu ta ra. Cảnh tượng tiếp theo khiến thằng ấy phải kinh hãi, mặt mạnh gần như biến dạng, hai con mắt lồi ra ngoài, đồng tử giãn cực đại, trong mắt nổi đầy những tơ máu chằng chịt. Thoạt nhìn còn nghĩ đó là hai cục máu lớn động trên mặt, có thể là mạnh đã không ngừng trợn mắt cả đêm qua rác mặt bị khô và phồng lên Tới lúc này thì cậu ta không thể chớp mắt được nữa Cảm giác đau đớn là từ đó Truyền ra Xin lỗi, tôi xin lỗi Không phải tôi cố tình hại cô đâu Tôi xin lỗi Mạnh cũng không nhận biết được Người đứng trước mặt cậu ta là ai Thằng Cường đã phải chật vật lắm Mới khiến cậu ta nhận ra mình ngay lập tức Mạnh nói Giọng điệu thay đổi hẳn Vì vẫn đang vừa khóc vừa nói Nên mãi sau Cường mới nghe hiểu được cậu ta nói gì Con quỷ ấy không chết, nó đang ở đây Nó sẽ móc mắt tao Đừng để cho nó móc mắt tao Ngừng một lát Hai con mắt của Mạnh giống như mắt cá Không thể cử động, chỉ biết trân trân nhìn thằng Cường Cậu ta cố rãi khỏi tay thằng ấy Hình như có cái gì kích động Khiến cho Mạnh sợ hãi Muốn bỏ chạy Chuyện này sai rồi Ngay từ đầu con quỷ kia không cần mạng của thằng Minh Cũng không cần mạng của mày Cái nó muốn chỉ là mắt mũi thôi Nó không có mắt Nên vì mày mà giờ nó móc mắt tao Nói cái gì vậy Tôi ngẩn người Trên mặt con quỷ đó chỉ thấy lỗ là lỗ Không có ngũ quan Có phải mắt tai mũi miệng đều đã bị móc hết Nên mặt nó chỉ còn là những cái lỗ như vậy Nếu ban đầu Nó muốn lấy mắt mũi tôi Vậy thì sao không hành động ngay Hay nó làm ra những chuyện kỳ quái trước giờ Mục đích chỉ để đùa chúng tôi Có phải quỷ cũng rất thích đùa Không phải chỉ mình tao đâu Rồi cả mày Thằng Duy, thằng Minh nữa Tất cả đều sẽ bị nó hại Đêm qua tao thấy cả rồi Con quỷ nó đi từng giường một Con quỷ nó đi từng giường một Nó móc miệng mày, kéo lưỡi mày Nó sẽ lấy mũi thằng Duy Rồi cắt tay thằng Minh Nó sẽ không tha cho ai đâu Không đúng, cả đêm tôi thức trắng Mắt vẫn mở thao láo mà có thấy gì đâu Trong phòng chỉ có một mình tôi không ngủ Nếu có gì xảy ra tôi sẽ nhìn thấy Chẳng nhẽ thứ nước mắt trâu kia đã hết tác dụng với tôi Bất giác tôi sửa lên tai mình Tai tôi thì sao Nếu nó biến mất tôi sẽ trông như thế nào Không thể tưởng tượng nổi Sau khi nói những lời đó Mạnh bỗng dít lên Hai tay chọc vào mắt Giống như muốn móc chúng ra đầu rát khiến cậu ta hóa điên Dường như cường đã thấy máu dì ra Từ khóe mắt của thằng Mạnh Nước trong đầu thằng ấy đã nghĩ tới cách dùng nước Để mắt Mạnh bớt khô Chỉ một khắc sau đó Cường buông tay thằng kia ra để chạy đi lấy nước Nhưng khi quay lại Thì đã không còn thấy mạnh ngồi trên giường Cửa phòng bỗng chốc mở tung Và gần như cùng lúc Cường thấy bóng thằng kia vụt qua lan can Cậu ta chỉ kịp lao theo Và chứng kiến quá trình mạnh rơi xuống đất Tất cả kết thúc bằng một tiếng bịch nặng nề Nghe tới đó Ba người cùng im lặng Mọi thứ diễn ra quá nhanh Tôi còn nhớ là buổi sáng hôm qua Chúng tôi vẫn ngồi ăn và nói chuyện với nhau Chỉ qua một đêm, chuyện bóng hóa thành bi kịch. Bố mẹ Mạnh chắc đã biết, gia đình cậu ta sẽ đau khổ tới mức nào. Tôi không tưởng tượng được. Nhưng riêng tôi, bây giờ cũng muốn khóc vô cùng. Có thật là con quỷ ấy muốn lấy mắt mũi của chúng ta hay không? Duy lên tiếng. Tào chịu thôi. Tào thực sự không thấy gì cả. Tôi nói trong tuyệt vọng, chỉ còn biết vùi mặt vào giữa hai bàn tay, toàn thân tôi mệt rã rời. Chúng tôi tới viện, Người nhà của cậu ta cũng đã ở đó Họ khóc rất nhiều Có người còn ngất đi Hình ảnh tang thương ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi Chúng ám ảnh tôi hơn những chuyện kinh khủng vừa qua Tới 2 giờ chiều Mạnh rút hơi thở cuối cùng Cậu ta bị mất máu Dập sương sườn xương toàn thân cũng gãy nát Người nhà đưa cậu ta về mai táng ở quê Chúng tôi theo xe ra đường lớn để tiễn họ Giờ tôi đã hiểu Không ai trong chúng tôi có thể rời khỏi đây Trừ khi chúng tôi đột ngột biến mất giống như Mạnh Cậu ta nói con quỷ kia Muốn lấy mắt mũi của chúng tôi Để thay cho những phần đã mất của nó Có thật là nó đã chọn chúng tôi Vì mục đích đấy không Tới cùng thì Mạnh vẫn giữ được đôi mắt Bản thân cậu ta khi nói những lời đó Cũng không hề tỉnh táo Ai có thể xác nhận chúng sẽ trở thành hiện thực Hiện tôi nghĩ Mình vẫn nên tìm thầy Vương để hỏi lại Lão ta là người trồng nghề Mặc cho quá khứ của lão đã làm ra Những chuyện tàn ác gì Bây giờ an toàn của chúng tôi mới là quan trọng Tôi nói ý định của mình với hai người kia Họ không phản đối Cũng không góp ý gì cả Sự chán trường hiện rõ trên khuôn mặt từng người Cảm giác lúc này chỉ có tuyệt vọng Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng Chiều đang nhạt dần Mây từ đâu kéo tới Giăng kín cả bầu trời Xám xịt như tâm trạng của tôi lúc này Men theo đường xi măng Tôi tới công ty Lại một lần nữa tôi tìm gặp bà già bán hàng nước Đường lối trong khu người Hoa thực sự khó đi Tới giờ tôi vẫn không nhớ được Bà già trông thấy tôi từ xa Tay bà ấy lập tức vẫy cuốn quýt. Tôi nhanh chóng chạy tới Không biết là chuyện gì khiến bà ấy gấp gáp như vậy Mày tới thì tốt quá Tao đang định nhờ người tìm mày Có chuyện gì sao bà Thầy Vương đưa tàu cái bình này Bảo nếu gặp mày thì giao cho mày Trong này chứa cái gì vậy à? Bà già đốt một muôi lửa, châm vào điếu cày, sau đó rít một hơi thuốc lao, vừa lắc đầu vừa lim dim mắt. Tôi nhìn cái bình sứ màu nâu đất, nó không to lắm, đặt vừa vặn hai bàn tay. Lắc bên trong, thấy vang lên tiếng ọc ạch, Không phải là nước, giống như nó chứa một thứ chất nhầy sánh đặc lại với nhau. Chiếc nút bằng nút cao su rất chặt, tôi chưa định mở ra vì không biết thứ bên trong tốt xấu thế nào. Thầy Vương bảo mày cứ đem về rồi mở ra Thấy thứ bên trong là sẽ hiểu Bà già nói Tôi ngửi thử nút ở bình Mùi gì kinh vậy Ngoài vỏ cũng bám rất nhiều đất cát Cái này là được đào từ dưới đất lên Chẳng biết ý đồ của cái lão già kia là gì Có khi nào ông ta đào bảo bối trong nhà lên Để đưa cho chúng tôi phòng thân Như vậy không đúng Tôi nghi ngờ lão ấy còn có ý gì khác nữa Nghĩ vậy tôi đem bình sứ về Đặt ở giữa phòng cho mọi người cùng quan sát Nhìn kỹ cũng không thấy Đây có cái gì đặc biệt Không hoa văn họa tiết Không chạm khắc chìm nổi Có phần nhìn giống đạo cụ trong phim kiếm hiệp Trung Quốc Cả ba người nhìn mãi cũng không ra vấn đề Thằng Duy Mạnh dạn đưa tay lên nút bình suýt nữa cầu ta mở nó Nếu như Cường không nhanh tay chặn lại Mở ra làm gì Đã biết trong này có gì đâu Không mở ra sao biết được Dù gì lão giả kia cũng đã gửi đến Hay là đem vứt nó đi Để trong phòng tao thấy không yên tâm Nói rồi mọi người lại nhìn cái bình sứ. Đúng rồi Không mở ra thì chỉ có thể vứt đi thôi Giữa nó giống như quả bom nổ chậm vậy Nhìn mặt hai người kia Tôi nghĩ bọn họ đang cân nhắc xem Nên mở hay không Mà nguy cơ mở ra rất cao Vì thằng Cường vừa ôm lấy cái bình Cậu ta nhìn đáy bình một lát Nghĩ cái gì đó rồi hỏi chúng tôi Mở nhé Tôi và Duy bất giác gật đầu Thế là Cường giật nút bình Đầu tiên tôi không cảm thấy gì khác lạ Sau đó mũi bỗng gây gây Cổ họng bồn chồn Giống như sắp nôn tới nơi Mùi của thứ này không phải thối bình thường Giống như mùi sắc chuột phân hủy Chỉ dây lát đã nồng nặc khắp phòng Cái gì có thể bốc mùi được như vậy Tôi thấy thằng Cường nhìn trong bình một lát mặt cậu ta vì cái mùi này mà cầu lại Nhưng sau đó mặt cậu ta giãn ra Hai mắt trợn tròn Như vừa nhìn thấy quỷ vậy Lập tức tôi giằng lấy Nhưng tay Cường nhanh hơn Cậu ta đóng chặt nút bình Ném ánh mắt hung hãn nhìn tôi Bùa, lá bùa ấy đâu Cường chợt hỏi gần từng tiếng một Bùa, bùa nào Tôi lắp bóc Bùa dưới mộ, mau đưa đây Cậu ta xòe tay trước mặt tôi Dụng tôi đi lấy lá bùa tới Tôi cầm hai lá bùa đưa cho thằng Cường Hành động của cậu ta như cảnh sát phá bom vậy Giật lá bùa Bọc nó lên nút bình Sau đó dùng băng dính quấn chặt mấy vòng Thành thạo như vậy Chắc cậu ta phải biết thứ bên trong Nguy hiểm tới mức nào Tôi không nhìn được liền hỏi Cái gì bên trong vậy Đặt cái bình xuống gầm giường Cường nhìn tôi đáp Mắt mũi của cô gái đó Tôi và thằng Duy kinh ngạc nhìn nhau Sao ông thầy bùa kia Lại có mắt mũi cô gái đó mà đưa nó cho chúng tôi để làm gì? đang tự hỏi thì cường bên kia lại nói đêm nay cứ để nó dưới giường tao chuyện này rắc rối hơn rồi dù chuyện gì xảy ra chúng mày tuyệt đối không được chạm vào nó tôi gật đầu đồng thời hỏi tại sao lão già đó lại gửi cái bình này cho chúng ta không ai trả lời chắc mọi người cũng tự hỏi nhưng không có rõ ý định của lão chuyện này hoàn toàn mờ ám bỗng tôi liếc qua thằng cường cậu ta giữ cái bình ấy làm gì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 Tôi nghiêng người, một vài hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Bình thường, cậu ta rất hay ngồi trên cái ghế đầu giường kia, đặt chân lên bàn, đẩy cho chiếc ghế nghiêng về đằng sau, rồi lại thả chân ra. Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ, không biết đêm qua ngủ lúc nào. Quả thật, sau bao nhiêu mệt mỏi mà được ngủ một giấc dài như vậy, tinh thần cũng đã tốt hơn nhiều. Mấy người kia dậy chưa? Đang tự hỏi, bỗng tôi nghe thấy giọng thằng Cường. Mày đừng có đi để giải quyết xong việc này đã rồi đi Giải quyết thế nào Chết như thằng Mạnh phải không Chuyện này làm gì còn cách nào giải quyết được nữa Sao mày cứ không chịu nhìn vào thực tế Thằng Duy cửa lại Giọng nói có vẻ đầy gay gắt Chưa hết cách Tao đã bảo là chưa hết Sao mày cố chấp thế Mày nghĩ mày đi được sao Không nhớ lần trước thằng Minh bỏ đi Kết cục thế nào à Tao cố chấp Người cố chấp ở đây là mày Đừng nói là mày không tuyệt vọng Mày biết chắc chắn ở lại đây Kết cục sẽ thê thảm thế nào Nhưng mày vẫn cố bám lấy Để làm cái gì Mày không cần bố mẹ Nhưng tao thì cần Tao muốn về nhà Mày không hiểu tao nói gì sao Không phải là tao cấm mày đi Mà là mày sẽ không thể rời khỏi đây được Nếu mày cố đi Sẽ... Im đi Lần đó khác Giờ tao đi xe máy Đang là ban ngày mà làm gì có ma quỷ chứ Mà tao quyền thật mày Nên rời sớm đi Chính mày cũng chứng kiến thằng Mạnh chết thế nào rồi Không biết chừng con quỷ kia đã nhắm hại mày tiếp theo đấy Nếu bỏ đi Vậy thằng Minh sẽ tính thế nào Nó đâu thể rời khỏi đây được Cương chỉ vào tôi lúc tôi ngồi dậy Chuyện gì thế này Tôi thấy thằng Duy đang xếp quần áo Cho vào ba lô Đồ đặc cậu ta cũng đã để gọn trong thủng nhôm Có vẻ như Duy đang chuẩn bị rời đi Thấy tôi nhìn Thằng ấy không giấu giếm mà còn hằn học nói Tất cả là tại mày. Thằng Mạnh nói đúng. Nếu không do mày thì con quỷ kia đã không mò tới đây. Càng không hại thêm một ai khác. Đáng ra mày nên chết một mình đi thì hơn. Tôi tròn vắng. Thậm chí không còn dám tiếp tục nhìn vào mặt cậu ta. Những lời này không sai. Quả thực tôi cũng nghĩ do mình mà Mạnh phải chết. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Giờ nếu cho tôi đổi lại tôi sẽ không đi tới nhà lão thầy bùa kia. Không tìm ai giúp đỡ nữa. Cứ để cho con quỷ kia bắt tôi Như vậy bản thân mới không chịu bị giàn vặt Mẹ kiếp Tại sao tự nhiên Tao lại bị lôi vào cái chuyện chó má này Từ lúc tao cùng phòng với mày Chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả Giờ thì tao hiểu rồi Mày nên ngồi mà xăm hối đi Dù mày có chết Thì kiếp này mày cũng không trả hết nợ ở đâu Duy kéo khóa ba lô lên Và đi ra cửa Tao mong chuyện này đối với tao sẽ sớm kết thúc Nhưng với mày thì vĩnh viễn không đâu Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ Duy Sau đó cậu ta mang hết đồ đạc xuống tầng 1 Cường vẫn chạy theo khuyên thằng ấy ở lại Tôi lần thoáng nghe được hai người họ to tiếng với nhau suốt dọc hành lang Không đời nào thằng ấy chịu ở lại đâu Nếu là tôi, chắc tôi cũng không thể bình tĩnh mà tiếp tục sống trong sợ hãi như vậy Chuyện ngày hôm nay thực sự không khiến tôi bất ngờ Thái độ của Duy với tôi chắc là do cậu ta áp lực trong mấy ngày vừa qua Nghĩ thế nào tôi vẫn thấy mình là nguyên nhân của mọi vấn đề Tình hình đã bị đẩy tới đỉnh điểm Không thể cứu vãn nổi Ngồi nghi mãi cũng chán Tôi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt Sau đó tìm cái gì ăn Tôi đói rồi Những chuyện khác kệ đi Có chết tôi cũng phải lấp đầy bụng mình đã Biết đâu ăn xong tôi lại nghĩ ra cách Có thực mới vực được đạo Mẹ vẫn hay dạy tôi như vậy Ăn được một lúc tôi bỗng muốn khóc Thực sự suy nghĩ của tôi không dứt được khỏi những lời thằng Duy vừa nói Tôi đâu có muốn chuyện này xảy ra Sao lại đổ lỗi hết lên đầu tôi như vậy Bây giờ chẳng còn ai bên cạnh Ngày trước mỗi khi ngồi ăn Tôi thường không để ý Có người nói chuyện trong bông cơm Cảm giác hạnh phúc lắm Chắc cũng nên gọi về cho bố mẹ một lần Tôi sẽ không kể về những chuyện diễn ra ở đây Tôi không muốn để hai người bọn họ lo lắng Biết đâu những chuyện này lại ám tới cả họ nữa Giờ có thể nghe được tiếng của mẹ Chắc tôi sẽ không nhịn được mà khóc mất Cửa chợt mở ra Và tôi thấy Cường bước vào Đang rầu rĩ như vậy lại bị người khác bắt gặp Tôi ngẩn ra vài giây Miệng tự động nói Ăn gì chưa Còn một ít cơm rang tao để trong chảo đấy Thằng ấy liền đi lấy bát xúc cơm Sau đó ngồi ăn trước mặt tôi Nhìn mặt cau có của cậu ta Tôi ăn mất ngon Tao không đôi thằng Duy lại được tao không lôi thằng gì lại được nó đi luôn rồi cường nói tôi không đáp có nói gì bây giờ cũng vô dụng mày vẫn nghĩ về mấy lời thằng ấy nói à quên đi nó căng thẳng quá nên mới nói như vậy đừng để bụng đặt bắt cơm xuống cường thử dài ừ tôi gật gật đầu mà nếu mày cũng định rời đi nhớ nói với tao một tiếng không thấy thằng ấy tiếp lời tôi mới ngẩng đầu lên nhìn Mặt thằng cường hướng ra cửa Hình như cậu ta đang nghĩ gì đó Một lát mới nói Không, tao vẫn còn chuyện phải làm ở đây Chuyện gì? Kiếm tiền thôi, tao vẫn cần làm việc mà Nói rồi cậu ta cắm đầu vào ăn Có gì đấy khang khác ở thằng này Là cái gì nhỉ? Chuyện các bình xứ Mày định xử lý như thế nào? Tôi hỏi Để đấy, cấm mày đụng vào Chiều nay tao không ở phòng đâu Có gì thì gọi điện cho tao Mày đi đâu để tao đi với mày Đang thời điểm nhạy cảm như thế này Thằng ấy đi một mình Không phải rất nguy hiểm sao Tìm người Có một việc tao cần làm rõ Không cần đi theo làm gì cả Cường làm ra vẻ nghiêm túc Tôi linh cảm thằng này đang giấu mình chuyện gì Càng không nói tôi càng nghi ngờ Những việc Cường làm gần đây rất khó hiểu Ngay như việc cậu ta dùng lá bùa để bọc nút bình Làm vậy là ý gì Tại sao mày dùng bùa bọc nút bình lại Tôi buột miệng hỏi Cường lập tức nhìn tôi Trong một khắc tôi thấy mắt cậu ta giao động Nhưng ngay sau đó lại ổn định Cường đáp Không phải lão già kia nói đấy là bùa trấn hồn sao Ai biết lão ấy muốn làm gì chúng ta Hiện tại những thứ liên quan tới cô gái kia Tốt nhất nên niêm phòng lại Từ từ tìm cách xử lý sau Vậy tại sao tao lại không được xem Tôi nhìn thằng ấy bằng ánh mắt khả nghi Nếu tao biết bên trong là cái gì Tàu cũng không mở ra đâu Bật đặc dĩ mới nhìn thấy thôi Mày đừng tò mò mấy cái đấy Thằng Cường quắc mắt nhìn tôi Nói kiểu gì thì tôi vẫn thấy khó tin Nhưng giờ đoàn kết là trên hết Tôi không nên gây sự với cậu ta Mất nốt đồng minh này Cũng có nghĩa là tôi không còn ai để bố víu Ăn xong Thằng Cường đứng dậy Cậu ta mở tủ lấy vài món đồ Nghỉ thêm lúc nữa mới rời khỏi phòng Cuối cùng vẫn chỉ còn mình tôi Nhìn căn phòng bỗng chốc trở về với tĩnh lặng cảm giác trong lòng trống trải hơn bao giờ hết làm gì bây giờ cũng không khiến tôi thoải mái được tôi ngồi xuống bàn giấy cách giết thời gian tốt nhất chính là lướt web xem mấy tin tức thời sự không thể hóa giải tâm trạng được tôi lượn thử mấy trang phim đập vào mắt tôi là rất nhiều tiết phim kinh dị giờ thì còn cái gì bằng chuyện kinh dị của tôi thực sự thấy chúng rất nhàm chán trong lịch sử tình duyệt tôi bắt gặp một tít theo ma đi chợ 11 binh.com Là cái trang có thằng khốn nạn chơi sỏ tôi lần trước Dẫu sao Thì tôi vẫn còn giữ được mạng Nên qua thông báo cho hắn biết Tiện thể chửi nhau một trận Trong phòng chat tôi thấy nick tên đó vẫn sáng Cơ hội báo thù đã đến Lập tức tôi click vào trò chuyện Còn nhớ tôi không Cách đây hơn một tuần chúng ta đã nói chuyện Vụ đi chợ với ma ấy Đợi một lát bên kia hiển thị đoạn tin nhắn hồi đáp Đúng là cậu không chết Thằng khốn Tao cũng tưởng là không về được rồi Tao sẽ tố cáo trang web lừa đảo của mày Khoan đã Sao cậu thoát được vậy Chính con ma đã cứu tao Mày sợ chưa Giờ tao còn tin vào con ma ấy hơn mày Có chuyện ma cứu người như vậy sao Số cậu cũng may mắn đấy Còn sống thì hãy làm gì đó tốt đẹp đi Cũng sắp không sống được nữa rồi Chuyện tốt đẹp tao muốn làm Chính là đánh sập trang web của mày Thằng chó Ngừng một lát Không thấy bên kia trả lời Tôi nghĩ là thằng ấy lở mình đi Đang định viết thêm vài dòng gai gắt nữa Chợt lại có tin nhắn đến Cậu lại gặp chuyện gì à Chuyện của tao không cần mày chõ vào Tao sẽ báo cho những ai định kiếm trang web của mày Rằng mày là thằng chuyên dùng người Để làm mồi nuôi quỷ Gì cũng được Chúng tôi làm dịch vụ mà Nếu trả tiền thì chúng tôi sẽ phục vụ cậu Còn nếu không thì hên xui Cậu là xui thôi Nhưng không ngờ mạng cậu lớn tới như vậy Dịch vụ gì Tôi không hiểu là chúng kiếm tiền bằng cách nào Ai mà tin nổi mấy lời xàm xí này chứ Nghĩ rồi tôi chuột dạ Chẳng phải chính tôi cũng đã từng tin bọn chúng sao Cậu không đọc trên trang chủ à Chúng tôi là âm dương sư Chuyên phục yêu trừ ma Tư vấn tâm linh chỉ là kiếm thêm thôi Cậu hấp tấp tới như vậy Sao tới giờ vẫn không bị hại chết nhỉ Thằng chó tôi thầm chửi Nói sao lại được hắn bây giờ Tôi cũng không rõ âm dương sư là nghề gì Đang nghĩ xem có nên hỏi hắn không Thì lại thấy tên đó nhắn tới Kể tôi nghe Cậu sắp chết rồi Vậy còn ngại gì nữa chứ Mày nói nghề của mày là gì Âm dương sư Mở kết giới Qua lại giữa hai nơi sự sống và cái chết Chúng tôi cũng phải kiếm ăn chứ Nếu có tiền thì cậu hãy thuê chúng tôi Đảm bảo an toàn Mà giá lại rất phải chăng Thế lúc quỷ đói vào hôm đó tao gặp Là của chúng mày phải không Cậu cũng biết tới quỷ đói sao? Còn tưởng cậu chẳng biết gì chứ Cái đó là dưỡng quỷ Biến chúng thành thủ hạ, cho ăn, luyện phép Cũng có lúc chúng tôi gặp đối thủ mạnh quá Người phàm không thể đấu lại Chúng tôi sẽ gọi nó ra Trên đời đúng là còn nhiều chuyện đáng kinh ngạc Ngày xưa cứ nghĩ chỉ có quỷ hại người Giờ mới hiểu chúng cũng biết phục tùng con người đúng là loại sinh vật đáng sợ Nếu bình thường là tôi không tin đâu Nhưng giờ tôi tin Cô chấp tới mấy thì tôi cũng đã tự mình trải qua Những chuyện đó đều là thật Làm sao để tao tin được Là may không lừa tao lần nữa Đây là chuyện làm ăn Chúng tôi sẽ tới gặp cậu để trao đổi trực tiếp Tôi đã ở đó rồi Thì cậu muốn chém muốn giết gì đều được Hơn nữa nếu mọi chuyện chưa hoàn thành Tôi tuyệt đối sẽ không nhận tiền Nghe cũng thấy đáng tin Nhưng mà tôi sẽ không đưa ra quyết định ngay Đợi cường về rồi bàn với cậu ta xem thế nào Không nên hấp tấp tin người như lần trước Tôi đã trùng bầy vố như thế này rồi Càng lúc nguy hiểm càng không được vội vàng Cạch Cửa vừa mở Tôi nhìn sang thì ra là Cường về Cậu ta nhanh chóng đi vào phòng Mặt có phần căng thẳng Tôi đã định nói với thằng ấy Về chuyện thuê tên âm dương sư này Nhưng Cường lại lên tiếng trước Nhưng Cường lại lên tiếng trước Minh có chuyện này tao muốn nói với mày Gì vậy Tới đây Dù có xảy ra chuyện gì Đang nói giờ thì điện thoại tôi đổ chuông Nhìn màn hình là số của thằng Duy Cậu ta gọi cho tôi làm gì vậy Alo Anh có phải là người quen của Hoàn Văn Duy Sinh năm 1991 Đang làm kỹ thuật viên tại xưởng Sản xuất gang thép Thái Nguyên ba không Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông xa lạ Đúng vậy Chúng tôi gọi cho anh từ đồn cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên Mời anh nhanh chóng tới xác nhận thông tin Xin lỗi anh cảnh sát Cho tôi hỏi bạn tôi bị gì vậy Bạn anh bị tai nạn Chúng tôi sẽ nói rõ hơn khi anh tới Sau đó đầu dây bên kia lập tức tắt máy Tôi nhìn thằng Cường Nói với cậu ta là bên cảnh sát giao thông triệu tập tôi đến đó để làm việc Duy vừa bị tai nạn Cả hai cùng nhanh chóng đi tới đồn cảnh sát Không biết cậu ta bị tai nạn ở đoạn nào Từ lúc rời đi tới giờ là được hơn 5 tiếng rồi Chẳng lẽ thằng ấy vẫn chưa rời khỏi địa phận Thái Nguyên Trong đồn cảnh sát Có rất đông người Đúng tôi hỏi thăm mời quầy tiếp dân Liền nhận được thông báo sang phòng điều tra tật tự để giải quyết Đi hết dãy hành lang là đến Bước vào phòng Tôi thấy một người đàn ông trung niên Đang ngồi đối diện với một đồng chí cảnh sát áo xanh Nhìn ông ta có vẻ sợ sệt Sau khi chào hỏi đồng chí cảnh sát Tôi giới thiệu mình được triệu tập tới đây Để giải quyết vụ tai nạn giao thông của một người tên Duy Đồng chí cảnh sát gật đầu Chỉ sang người đàn ông đang ngồi Nói Người này đã gây tai nạn cho thanh niên Hoàng Văn Duy Hiện tại chúng tôi đang lấy lời khai Mời hai anh ngồi ở ghế ghê chờ cho ít phút Bạn tôi có bị thương tích nặng gì không Thưa đồng chí Nghe tôi hỏi Đồng chí cảnh sát thở dài Vỗ vỗ vai tôi mấy cái rồi đáp Vào lúc 10 giờ 12 phút Trên đoạn đường từ Đèo Cái tới Quốc lộ 1 Có xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng Nạn nhân đi xe máy đã đâm trực diện Vào một chiếc xe tải đi ngược chiều Chúng tôi đã gấp rút đưa nạn nhân tới Bệnh viện tỉnh để sơ cứu Cách đây 30 phút Nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện trung ương Để tiếp tục điều trị Tài tôi như bị xét đánh trúng Những lời tiếp theo hoàn toàn nghe không rõ Chỉ thấy trong đầu ong ong kỳ lạ Chắc có gì nhầm lẫn Tại sao lại là duy Đáng nhẽ giờ này cậu ta phải về tới nhà rồi mới đúng Cùng lúc đồng chí cảnh sát Đưa cho tôi chứng minh thư Bằng lái xe, thẻ nhân viên Cùng một chiếc ví thâm máu Tất cả đều có hình duy trên đó Mặt mũi như vậy chắc chắn Không thể nhầm được rồi Hai chân tôi run lên Khuôn mặt trong ảnh bỗng biến dạng Có rất nhiều biểu cảm xảy ra Cậu ta chỉ mấy tiếng trước Vẫn còn rất sinh động Đây có phải là vô tình không? Hôm qua thì mạnh nhảy lầu Hôm nay thì duy tai nạn Không thể nào là vô tình được Có một sự sắp đặt ma quỷ ở đây Tới mai thôi Không biết ai trong hai người bọn tôi sẽ gặp chuyện Có khi là tôi Vì tôi đã chết hụt bao lần rồi Quá tam ba bận Mai là tôi sẽ tiếp bước hai người bọn họ Mà cách thức càng lúc càng tàn khốc Nhảy lầu thì ít nhất còn ra hình người Chứ tai nạn thì chắc gì đã toàn thây Không biết tới lượt tôi Con quỷ ấy sẽ chọn cách nào để hành xử Tôi thật không muốn nghĩ tiếp nữa Bạn tôi chưa chết phải không? Cường hỏi Nạn nhân vẫn đang trong cơn nguy kịch Mất máu nghiêm trọng Cộng với đa chấn thương Các anh nên mau chóng liên lạc với người nhà nạn nhân Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất dứt lời Đồng chí cảnh sát trở về hỏi cùng người đàn ông kia Tôi quay sang nhìn thẳng Cường Làm gì bây giờ? Cầu trời đi Giờ chỉ có ông trời mới cứu được thẳng Duy Thần chết sao cứ đeo bám chúng ta mãi như vậy Có khi mai sẽ tới lượt tàu chết đấy Tôi tuyệt vọng nói Nói gì vậy? Thần chết cũng là một vị thần Ông ta được con người tôn sùng Vậy nên sẽ không có chuyện thần chết hại con người Chỉ là ông ta không bảo vệ người sống Thần chết tồn tại là để bảo vệ những người đã chết thôi Lần này thì tôi phải nhìn thằng Cường bằng con mắt kinh ngạc. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì khiến con người cậu ta biến đổi. Không biết tốt xấu thế nào, nhưng tôi thấy hiện tại cậu ta tin tưởng được. Lại thấy thằng ấy rút điện thoại ra gọi đi đâu đó. Nghe lòng thoáng thì biết là bố hoặc mẹ Duy. Cậu ta nói tên bệnh viện, không nhắc tới tai nạn nghiêm trọng thế nào. Chắc sợ chuyện này sẽ khiến cho bố mẹ Duy bị sốc. Báo tin xong, hai người chúng tôi ngồi tại đồn cảnh sát chờ nghe kết quả điều tra. Thời gian bằng uống hết một ấm trà Đồng chí cảnh sát gọi tới chúng tôi Hình như muốn cho chúng tôi xem cái gì đó Màn hình máy tính đang phát một đoạn video Theo như đồng chí cảnh sát nói Thì là camera hành trình của một chiếc xe con đi phía sau Duy Trên đó tôi thấy xe của Duy Cậu ta đi với tốc độ trung bình Mọi chuyện diễn ra bình thường Cho tới khi có một chiếc xe tải loại 15 tấn đi ngược chiều xuất hiện Đoạn đường đó là dốc đèo cái Tôi nhìn vô cùng quen mắt, đột nhiên tay lái của Duy dùng lên dữ dội, có thể thấy xe của cậu ta bắt đầu loạn troạn khi xe tải tiến gần hơn. Đột nhiên cậu ta tăng tốc và bất ngờ lao sang làn đường đối diện. Cảnh tượng tiếp theo rất khủng khiếp, xe máy của Duy lao vào đầu xe tải, trước đó vì phanh gốc nên xe của cậu ta nghiêng đi cùng lúc xe tải chạy tới. Kết quả là cả xe máy và người đều bị cuốn vào gầm xe tải. Tới khi xe tải dừng lại được thì tôi chỉ còn thấy chân của Duy nằm sau hai bánh trước. Toàn thân cậu ta lọt dưới gầm xe. Những người chứng kiến vụ tai nạn dù trực tiếp hay gián tiếp đều phải nín thở khi thấy cảnh tượng đó. Bên phía cảnh sát cho hay họ không tìm thấy rượu hay chất kích thích có trong báo Duy. Khả năng cậu ta điều khiển xe khi đang say không thành lập. Nguyên nhân dẫn tới việc tay lái cậu ta bị mất kiểm soát. Đột ngột lao sang làn đường dành cho xe đi ngược chiều vẫn còn được điều tra. Chưa có một giả thiết nào đủ hợp lý cho hành động này Tôi và Cường nhìn nhau Trong đầu mỗi người đều đã có một lời giải Chỉ là sẽ không ai ở đây tin vào điều chúng tôi đang suy nghĩ Sau đó chúng tôi được hỏi mấy câu Trước khi tai nạn xảy ra Duy có biểu hiện gì bất thường Hoặc gia đình cậu ta có tiền sử bệnh tim hay không Chỉ với mấy câu hỏi này thì làm sao ra được vấn đề Tôi nghĩ mà bất giác thở dài Tới 5 giờ chiều, chúng tôi được cho về Mang theo cả đồ đặc của Duy về nữa Có rất nhiều thứ đã bị hỏng Chiếc ba lô của cậu ta còn dính đầy máu Trong lòng tôi nặng trĩu Biết làm gì để thoát khỏi chuyện này đây Có lo lắng cũng chỉ là vô ích Ngày mai vẫn đến Và sẽ tới lượt tôi sớm thôi Về tới phòng Buông hết những buồn đau trước mắt xuống Tôi ra ban công Mở danh bạ điện thoại, tìm số của mẹ và nhấn gọi Alo, Minh hả con? mẹ ạ con đây ở nhà nấu cơm cho mẹ ngày lúc đó tôi thấy mọi thứ mở đi và cổ họng nghẹn lại nước mắt từ khi nào đã chảy đầy trên mặt khiến tôi không thể nói thêm được lời nào từng giọt nhỏ xuống tay tôi nóng hồi thực lòng tất cả những gì tôi muốn nói chỉ có một